Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America. Be là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Bên sĩ Jerman giết người biểu tình, nổ bom tại Iraq, 10 người thiệt mạng, tổng thống Palestine được chào đón như một anh hùng tại bờ Tây. Tai nạn máy bay tại Nepal, 19 người tử nạn. Thưa quý tín giả trong buổi phát thanh này, so phần tin quốc tế là một sinh hoạt cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington. Kênh Hà Vũ sẽ tương trình về hội Tết Trung Thu tại Trung tâm Thương mại Eden. Kỳ đến trong một nhìn về Á Châu, Duy Á sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc cắn cân lực lượng quân sự ở eo biển Đài Loan nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học. Kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của thính giả Lê Quang Trường ở Sài Gòn về chứng trào ngược thực quản. kế đến Trà Mi sẽ đến với quý vị trong chương mục Tạp chí Thanh Niên.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 Đây là vụ bạo động mới nhất tại Yemen kể từ khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh đột nhiên trở về nước hôm thứ Sáu sau 3 tháng lưu lại ở nước láng giềng Ả Rập Xê Út, hồi phục sức khỏe sau một âm mưu ám sát hồi tháng 6. Hôm qua, các cuộc xung đột giữa lực lượng trung thành với Tổng thống và các sinh viên biểu tình được lực lượng quân đội hậu thuẫn tại thủ đô Sana đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Lực lượng chính phủ cũng tấn công một lều trại của các sinh viên biểu tình, gây ra nhiều thương vong. Một phát ngôn nhân cho viên tướng chống chính phủ Ali Mohsan al-Ama cho biết có ít nhất 11 binh sĩ của ông Al ama bị giết sau khi lực lượng an ninh của chính phủ tấn công. Tin cho hay lực lượng trung thành với tổng thống Saleh đang nhắm mục tiêu vào tư gia của lãnh tụ bộ tộc Sheikh Sadeq al-Ama cùng các ủng hộ viên của ông này vì họ không còn ủng hộ tổng thống nữa. Đài truyền hình Al-Arabia cho biết, sáu nước trong hội đồng hợp tác vùng vịnh kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn và ngừng sử dụng trọng pháo chống lại người biểu tình không võ trang. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Yemen. Một thông cáo của bộ ngày hôm qua kêu gọi tất cả các bên ngừng bạo động và kiềm chế tối đa. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Tổng thống Saleh bắt đầu một cuộc chuyển giao quyền lực toàn diện và thu xếp cho các cuộc bầu cử Tổng thống được diễn ra trước cuối năm nay. Cảnh sát Iraq cho hay một loạt nổ bom khiến ít nhất 10 người chết và hàng chục người khác bị thương trong thành phố thánh địa Kabala của Iraq, cách thủ đô Baghdad, chừng 80 cây số về hướng Nam. Nguồn tin này cho biết một quả bom phát nổ hôm nay bên ngoài các văn phòng cấp phát hộ chiếu và chứng minh nhân dân. Giới hữu trách cho hay những quả bom khác phát nổ khi các nhóm cứu hộ khẩn cấp tới hiện trường. Các vụ tấn công diễn ra trong lúc Hoa Kỳ đang xúc tiến các kế hoạch rút quân ra khỏi Iraq trước cuối năm nay. Tình trạng bào đồng tại Iraq đã giảm so với thời kỳ cao điểm vào năm 2006 và 2007, nhưng các giới chức của cả Iraq và Hoa Kỳ đều bày tỏ quan ngại về khả năng Iraq có thể đương đầu với an ninh sau khi Mỹ rút quân. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas nói với đám đông hàng ngàn người Palestine ở thành phố Ramallah thuộc bờ Tây rằng mùa xuân Palestine đã bắt đầu sau nỗ lực lịch sử nộp đơn lên Liên Hiệp Quốc đòi công nhận một nhà nước Palestine. Hôm nay, ông Abbas được đón chào như một vị anh hùng khi từ New York trở về bờ Tây. Tại New York, ông đã bất chấp lời kêu gọi của Hoa Kỳ và Israel yêu cầu ông bỏ ý định này. Thay vào đó, hôm thứ Sáu, ông đã yêu cầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận quốc gia Palestine. Bộ tứ Trung Đông bao gồm Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp châu Âu và Nga kêu gọi người Israel và người Palestine tiếp tục các cuộc hòa đàm trong vòng một tháng và đạt được một thỏa thuận vào năm tới. Ngoại trưởng Israel ngày hôm nay nói, ông ủng hộ kế hoạch của Bộ Tứ và kêu gọi người Palestine đừng tìm cớ lãng tránh bằng thương nghị. Hôm qua, Ngoại trưởng Palestine nói kế hoạch kêu gọi tái tục các cuộc đàm phán hòa bình với Israel không hữu hiệu vì không bao gồm lời kêu gọi Israel ngừng xây cất các khu định cư. Thủ tướng Pakistan nói cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng Pakistan đang hỗ trợ các phần tử nội dậy Afghanistan là chỉ dấu chứng tỏ một sự bối rối và một chính sách lộn xộn trong đường hướng tiến tới tại Afghanistan. Tối qua, ông Raza Gilani phát biểu rằng chiến dịch tiên truyền gần đây của Washington đối với Pakistan, theo lời ông mô tả, là điều tai hại nhất, phớt lờ những thành tựu và hy sinh của người dân Pakistan. Trong khi đó, người đứng đầu quân đội Pakistan ngày hôm nay triệu họp một. Cuộc họp đặc biệt với các chỉ huy cấp cao để bàn về tình hình an ninh Pakistan. Tướng Ashfa Beresh Rajani được coi là nhân vật quyền lực nhất tại Pakistan đã bác bỏ những lời tố cáo của Washington và gọi đó là vô căn cứ. Hoa Kỳ và Pakistan là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến ở Afghanistan. Nhưng tuần rồi, Pakistan cảnh cáo Hoa Kỳ rằng Washington có nguy cơ đánh mất một đồng minh sau khi Mỹ tố cáo Islamabad là hậu thuẫn các phần tử hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda, những kẻ tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Cũng liên quan tới Afghanistan, giới hữu trách Afghanistan tố cáo có hơn 340 quả rocket xuất phát từ Pakistan bắn vào lãnh thổ của Afghanistan trong những ngày gần đây. Chính quyền Afghanistan nói cuộc tấn công nhắm vào tỉnh Kuna của Afghanistan đã phá hủy 6 ngôi nhà, hai đền thờ và khiến ít nhất 50 gia đình bị thất tán. Giới hữu trách Afghanistan không nêu đích danh phe mà họ tin là chịu trách nhiệm thực hiện vụ này, nhưng kêu gọi giới chức phía Pakistan ngăn ngừa xảy ra các sự cố tương tự thêm nữa. Các vụ nã pháo xuyên biên giới thường gây căng thẳng giữa hai nước Afghanistan và Pakistan. Khu vực biên giới giữa hai nước được coi là cực kỳ nguy hiểm và là nơi trú ẩn của phe chủ chiến thực hiện các cuộc tấn công tại Afghanistan. Cảnh sát Afghanistan cho hay một tay đánh bom tự sát kích nổ một thiết bị nổ bên ngoài một trụ sở cảnh sát địa phương tại miền đông nước này, khiến hai cảnh sát thiệt mạng và hai thường dân bị thương. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm nay trong quận Yadiyakal thuộc tỉnh Pakistan, gần biên giới phía đông của Afghanistan với Pakistan. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Afghanistan ông Hamid Kazai đã chỉ định một đội điều tra về vụ ám sát cựu tổng thống Bouhanuddin Rambadi, người từng lãnh đạo Hội đồng Hòa bình Quốc gia và dẫn đầu các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến chống lại Taliban kéo dài đã 10 năm nay. Ông bị ám sát hồi tuần rồi trong một cuộc tấn công tự sát tại Tư Gia, ở Kabul. Giới hữu trách hàng không Nepal cho hay một máy bay chở khách du lịch tham quan đỉnh Everest bị rớt. Tất cả 19 người trên máy bay đều thiệt mạng. Chính quyền cho biết thoạt đầu có một hành khách sống sót trong tai nạn ngày hôm nay, nhưng sau đó đã qua đời tại bệnh viện. Giới chức ngành du lịch nước này cho biết chiếc máy bay Pitchcraft của hãng hàng không Buddha Air chở 10 du khách Ấn, hai người Mỹ, một công dân Nhật và 3 hành khách Nepal. Ba thành viên phi hành đoàn cũng là công dân Nepal. Giới hữu trách cho biết, chiếc máy bay lâm nạn trong sương mù dày đặc cách thủ đô Kathmandu vài cây số về hướng Nam. Theo giới hữu trách hàng không, chiếc máy bay chở du khách đi ngắm đỉnh Everest và các đỉnh núi khác đã bị rớt khi đang trên đường quay trở về Kathmandu. Hai công dân Mỹ đi bộ leo núi được Iran phóng thích tuần qua sau hơn hai năm bị cầm tù về tội gián điệp, hôm nay sẽ về Mỹ. Chính quyền Iran hôm thứ Tư phóng thích ông George Fato và ông Shane Bauer sau khi hai người này đóng một triệu đô la tiền bảo lãnh tại ngoại. Thoạt tiền, họ bay tới Oman lưu lại nơi đây ba ngày với người thân. Oman là quốc gia có đóng một vai trò trong vụ phóng thích họ. Cùng tới đó có bà Sarah Schutt, một người bạn đồng hành, đã được trả tự do và trở về Mỹ sau khi đóng tiền thế chân 500.000 đô la hồi năm ngoái. Trước khi rời Oman lên đường về Hoa Kỳ, ông Fatou đã cảm ơn đất nước Oman, đã tiếp đón ông và ông Bauer cùng thân nhân của hai người. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chính quyền Philippines cho hay 13 người nghi là các phiến quân Hồi giáo và hai lính thủy quân lục chiến bị thiệt mạng ngày hôm nay tại miền nam nước này khi một nhóm nổi dậy ít được biết tiếng tấn công một tiền đồn quân sự trên đảo Jolo. Phát ngôn nhân của quân đội Trung tá Randolph Cacabanan cho biết khoảng 50 tay súng tấn công vào tiền đồn gây ra cuộc chạm súng kéo dài 2 tiếng đồng hồ gần một ngôi làng ở tỉnh Sulu. Vẫn theo nguồn tin này, sau đó người ta thu hồi được 13 thi thể của những kẻ tấn công, năm lính thủy quân lục chiến bị thương. Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI vừa kết thúc chuyến thăm đầu tiên trở về quê hương của Ngài là nước Đức bằng một thánh lễ chót tại vùng Tây Nam nước này. Khoảng 100.000 người tham dự buổi lễ cầu nguyện ngày hôm nay ở khu vực cạnh sân bay Frankfurt. Tại đây, Đức Giáo Hoàng đã mạnh mẽ kêu gọi tinh thần đoàn kết giữa các tín đồ thiên chúa giáo và tòa thánh Vatican. Một vận động viên người Kenya phá kỷ lục thế giới về môn marathon, vận động viên Patrick Macau về nhất cuộc thi marathon ở Berlin ngày hôm nay lập kỷ lục chạy 422 cây số trong 2 tiếng 3 phút và 38 giây. Thành tích mới nhanh hơn kỷ lục trước đó 21 giây được lập tại Berlin 3 năm trước bởi vận động viên Haile Gebrselassie của Ethiopia. Vận động viên Macau 26 tuổi cũng đã chiến thắng trong cuộc đua marathon hồi năm ngoái ở Berlin.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 2233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, chiều thứ bảy ngày 17 tháng 9 vừa qua, ban quản lý trung tâm thương mại Eden đã tổ chức Tết Trung thu tại Eden với sự tham dự đông đảo của cha mẹ và con em người Việt tị nạn cư ngụ tại Washington DC và vùng phụ cận. Trong chương mục sinh hoạt cộng đồng tuần này, Hà Vũ mời quý tín giả theo dõi một số chi tiết liên hệ đến Tết Trung thu năm nay. Tết Trung thu năm nay tại trung tâm thương mại Eden Được tổ chức trong không khí xe lạnh của những ngày cuối tuần giữa tháng 9, miền Bắc, Virginia, trời âm u đe dọa một cơn mưa lớn. Tuy nhiên, suốt buổi chiều thứ bảy cho đến đêm, khi lễ hội chấm dứt, chỉ có lát đáp một vài giọt mưa. Ban tổ chức đã cho dựng ba căn lều lớn ngay giữa bãi đầu xe, phía sau hai cột cờ Việt-Mỹ, để tổ chức các trò chơi, các cuộc thi tài vẽ tranh, biểu diễn võ thuật, thi hát, và được chú ý nhiều nhất là cuộc thi hoa hậu, Việt Nam DC. Luật sư Allen Frank, phụ chủ tịch công ty Capiton Commercial Property, chủ đất khuê đèn cho biết, công ty bắt đầu tổ chức Tết Trung thu tại Eden cách đây 4 năm, với sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam trong vùng và cho đến nay, mỗi năm đều có đông đảo đồng bào đưa con em đến vui chơi. We couldn't do this without the support of the Vietnamese American community. Ban quản lý Khu Eden không thể nào làm được việc này nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và Khu Eden có rất nhiều người tình nguyện từ các em hướng đạo, hội sinh viên Việt Nam, quỹ trẻ em Việt Nam đến giúp. Cuộc thi vẽ tranh được các em tham dự đông đảo nhất, khoảng trên 60 em, ngồi vẽ, chiếm nguyên cả một căn lều lớn. Em Thiên Ý học lớp 12 trường trung học Washington Lee, phụ trách trong coi các em thi vẽ, cho biết sáu tuổi, 7 tới 10 tuổi, 11 tới tuổi, 14 bốn 16 tuổi và mấy em tới đây vẽ rồi để thắng mỗi trung thu á giải thưởng thứ nhất sẽ được con nghĩ là hình như 200 trăm giải thứ nhì sẽ được 100 trăm mấy giải kia sẽ được mấy cái giải nhỏ khoảng 25 mươi Căn bên trái sân khấu thi hát và thi hoa hậu Việt Nam DC 2011 có các trò chơi. Do Hội Trẻ Em Việt Nam và Liên Hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic phụ trách. Hội Trẻ Em Việt Nam với bảng quay số để trúng các giải thưởng, như các đồ chơi trẻ em, các áo thun có in hình và chữ, thu hút được một hàng dài, các em đứng xếp hàng, chờ đến lượt. Riêng Liên Hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic có các trò chơi ném vòng vào các khổ chai Coca-Cola, ném banh bóng bàn vào bảng để dội ngược và các ly ở phía trước để được giải thưởng. Ngoài ra, hội còn có các tình ngưỡng viên phụ trách vẽ các hình ảnh, hóa trang, các quan thú lên mặt các em và chụp ảnh lưu niệm cho các em và cha mẹ miễn phí. Cô Lê Anh Vi phụ trách chụp hình lưu niệm cho cha mẹ và con em nói về những sinh hoạt của hội dành cho các em trong ngày Tết Trung Thu năm nay. Làm này là 2 năm rồi, mấy các bạn lại làm cho vui, làm giúp cho cộng đồng, làm cho... Người Việt thật là vui vẻ. Trong trung thương này, làm game, làm chụp hình, chơi, chơi với con nít thôi, cho đến rất là vui vẻ, loại ý định. Một sinh viên tình nguyện của Hội cũng cho biết. Ngày lễ cho trung thương. Bây tôi mấy đứa nhỏ chơi trong cái festival ở đây nơi đây. Ngày trung thương, ngày lễ của người Việt Nam rồi, rất là quan trọng cho mình. Mình lớn lên, mình biết hiểu biết cái culture của người Việt Nam làm gì. mấy người làm, mà, vẽ mặt là cho mấy đứa nhỏ cũng có đây cho mấy đứa nhỏ hình nữa có thể đem về giống là uh, một ba mẹ có mấy cái design, tình, đẹp trai đẹp gái uh, con thương mẹ con thương ba con đôi đó internet trên mình mấy cái hình, cho ba mẹ với, um, gia đình, uh, xuống được cho mấy đứa nhỏ coi lại thấy uh, ba má đang con tới coi đem chúng ở đây. trong hai cuộc thi vẽ và thi hát ban giám khảo cuộc thi vẽ vất vả nhất vì có đông thí sinh dự thi nên ban giám khảo phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới công bố được kết quả các em thắng giải ở các hạng tuổi. Năm nay vì có trên 60 em thi vẽ nên ban tổ chức thay vì cấp 3 giải thưởng chính thức như dự trụ, đã cấp thêm 21 giải khuyến khích nữa nên tổng cộng có tất cả 24 giải thưởng cho cuộc thi vẽ Tết Trung Thu năm nay. Trong khi chờ đợi công bố các giải thưởng của cuộc thi vẽ, một tiết một văn nghệ bất ngờ được bà Tuất Ngọc thuộc hội người Việt cao niên vùng Hoa Tình Đốn dàn dựng ngay tại chỗ và hướng dẫn cũng như tham dự trình diễn với những bộ y phục truyền thống đủ màu đủ cỡ và diễn viên là các em tình nguyện từ 2 tuổi đến 15 tuổi và nhạc cụ là những chiếc trống cơm Đôi <cười> mỗi năm cuộc thi hát được gọi là Eden Idol, có ba giải thưởng, nhất nhì và ba. Em Võ Minh Thơ chiếm giải nhất cuộc thi hát, được trao tặng 200 đô la. Cuộc thi hoa hậu Việt Nam, D.C. năm 2011, có 10 thí sinh tham dự. Hầu hết là các nữ sinh viên thuộc trường đại học George Mason, Virginia. Có một thí sinh đến từ trường đại học SUNY. Thành phố Buffalo, bang New York. Ông Alan Frank cho biết là ngoài các giải thưởng do một ban giám khảo gồm 5 người chấm tại chỗ, còn có một giải thưởng được khán giả bình chọn qua internet nữa. People's Choice contest is interesting. It's voted through the internet before the contest. So in the last month or so, people will look at the Miss Vietnam DC website and then Ông Alan Frank nói hoa hậu do khán giả bình chọn qua trang mạng được thực hiện. chú cuộc bình chọn hoa hậu dịp Tết Trung Thu này. Khán giả trước đây khoảng một tháng có thể vào trang mạng của Miss Việt Nam DC để chọn người mình thích. Kết quả cô Lương Uyên, sinh viên bang công nghệ sinh học trường Đại học George Mason, được khoảng 1.000 người bình chọn qua mạng là công chúa của mọi người, People's Princess. Và cô Phó Thanh Nhật sinh viên bang công nghệ thông tin trường Đại học George Mason, được ban giám khảo năm người chấm. là hoa hậu Việt Nam DC năm 2011 với giải thưởng là 1.000 đô la. Sau lễ trao giải thưởng cho cuộc thi hoa hậu 2011 và thi hát cũng như thi vẽ, ban tổ chức Tết Trung Thu năm nay. còn phát ra 300 lòng đèn xếp, đèn cày và một số áo thun cho những người tham dự lễ hội. Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Thưa quý vị, thứ Tư vừa qua ngày 21 tháng 9 năm 2011, Hoa Kỳ chính thức bác bỏ yêu cầu của Đài Loan muốn mua 66 chiếc phản lực cơ chiến đấu tiên tiến loại F-16 CD, mặc dù gắn cân sức mạnh quân sự đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc trong những năm vừa qua. Các nhà phân tích nói rằng, Cho dù Washington có thỏa mãn yêu cầu của Đài Bắc đi nữa, quân đội Đài Loan vẫn thua sút rất nhiều so với giải phóng quân của Trung Quốc, là nước mà sức mạnh kinh tế và quân sự đã gia tăng với tốc độ chóng mặt trong hơn hai thập niên. Mời quý khán giả nghe duy ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý khán giả, hôm thứ Tư vừa qua, Chính phủ Mỹ của Tổng thống Barack Obama đã thông báo cho Quốc hội kế hoạch bán cho Đài Loan một số lượng vũ khí trị giá 5,8 tỷ đô la, bao gồm một chương trình nâng cấp gần 150 chiếc chiến đấu cơ F16 loại AB mà Đài Loan đang có. Kế hoạch này đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của một số nhà lập pháp Hoa Kỳ vì họ cho rằng chính phủ Hoa Kỳ trên thực tế đã bắt bỏ yêu cầu mà Đài Loan đưa ra vào năm 2006. để mua 66 chiếc chiến đấu cơ tiên tiến loại F-16 CD. Thượng nghị sĩ John Corning thuộc Đảng Cộng Hòa nói rằng sự từ khước này là một kết tác vào mặt của một nước đồng minh thân thiết và là một nước bạn lâu năm. Dân biểu Howard Berman thuộc Đảng Dân Chủ gọi kế hoạch nâng cấp là một hành động nửa vời trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của Đài Loan. Nhân vật đứng hàng thứ nhì trong tiểu bang đối ngoại Hạ Viện nói trong một thông cáo rằng mọi người, kể cả chính phủ này, đều thừa nhận cán cân quân sự ở eo biển Đài Loan đã nghiêng quá nhiều về phía Trung Quốc. Và ông nói thêm rằng Đài Loan cần có chiến đấu cơ tiên tiến hơn để có thể tự vệ trước mối đe dọa quân sự đang tiếp diễn vào mỗi ngày một tăng của Trung Quốc. Các chiến chức hành pháp Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng bên vực cho quyết định của Tổng thống Obama. Ông Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á Thái Bình Dương, Nói rằng kế hoạch này giúp cho Đài Loan tăng cường khả năng bảo vệ không phận trong thời bình cũng như trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Thương vụ này sẽ có đóng góp đáng kể cho khả năng phòng không của Đài Loan vì nó nâng cấp khả năng của lực lượng trụ cột của không quân Đài Loan. Chương trình tân trang này sẽ gia tăng đáng kể khả năng sống còn. Mức độ đáng tin cậy và khả năng tác chiến nói chung của 145 chiến đấu cơ F-16A-B của Đài Loan. Ông Campbell nói thêm rằng nếu tính cả thương vụ mới được loan báo này, thì trong vòng chưa tới 2 năm, chính phủ Obama đã bán cho Đài Loan một số lượng vũ khí trị giá hơn 12 tỷ đô la, và con số đó hoặc tương đương hoặc lớn hơn con số của bất kỳ thời kỳ nào của mối quan hệ không chính thức giữa Hoa Kỳ với Đài Loan. Ông Campbell cho biết thêm như sau. we are taking these steps consistent with the Taiwan Relations Act and close consultation with Congress we firmly believe that chúng tôi thực hiện những bước tiến này theo đúng quy định của đạo luật về quan hệ với Đài Loan và qua sự tham khảo ý kiến chặt chẽ với quốc hội chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ là những chương trình bán vũ khí của chúng tôi cho Đài Loan đã góp phần cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đài Loan Các chức chính phủ ở Đài Bắc cũng có chung một nhận định như vậy. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Cao Hoa Triệu, đã phát biểu như sau. Kế hoạch tân trang chiến đấu cơ mới đây đã được giới hữu trách hành pháp Hoa Kỳ nộp cho Quốc hội để hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Một khi được đúc kết xong xuôi kế hoạch mua bán vũ khí này, sẽ là một sự đột phá quan trọng cho quân đội của đất nước chúng ta. Ngoại trưởng Đài Loan, ông Dương Tấn Thêm cũng nói rằng chương trình này bao gồm nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến mà Đài Loan muốn có. Mặc dù có những đánh giá tích cực như vậy, nhiều nhà phân tích ở Mỹ và Đài Loan cho rằng giới hữu trách Đài Bắc thực ra đã cảm thấy thất vọng trước hành động của chính quyền Obama mà họ cho là nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có một số nhà quan sát cho rằng Cho dù Đài Loan được Hoa Kỳ cung cấp 66 chiếc F-16 đời mới đi nữa, thì điều đó cũng không giúp ích gì nhiều cho việc lập lại cán cân lực lượng ở hai bờ eo biển Đài Loan. Về việc này, giáo sư Mohan Malik của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Á Châu Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết như sau. Cảm ơn Sự cân bằng sức mạnh ở eo biển Đài Loan đã chuyển dịch một cách nhanh chóng theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc biết rõ điều này. Đài Loan biết rõ điều này. Và những gì mà Hoa Kỳ đang thực hiện chỉ là những bước nhỏ để bảo đảm là Đài Loan có thể kháng cự đôi chút trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công một cách bất ngờ. Nhưng có một điều rất hiển nhiên là cho dù Hoa Kỳ có bán cho Đài Loan chiến đấu cơ F-16 đợi mới đi nữa, thì điều đó cũng không tạo ra một sự khác biệt nào đáng kể trong các cân sức mạnh quân sự đang nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Tiến sĩ Bruce Jacobs, một chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Monash ở Australia, tán đồng nhận định đó. Ông giải thích như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA. China now has 1500 missiles pointed at Taiwan. It's upgrading its air forces, it's upgrading its navy. Taiwan has basically Trung Quốc hiện có 1500 phi đạn nhắm vào Đài Loan. Họ đang nâng cấp lực lượng không quân, họ đang nâng cấp lực lượng hải quân. Đài Loan trên cơ bản chỉ có 2 chiếc tàu ngầm thời thập niên 1960, mua từ Hà Lan cách đây nhiều năm. Họ còn có 2 chiếc tàu ngầm thời Thế chiến thứ 2. Nhưng trên cơ bản thì đây là những thứ nên được đưa vào bảo tàng viện. Vì vậy có thể nói Đài Loan không có hàm đội tìm thuy đỉnh, còn không quân Đài Loan thì như chúng ta đã thấy là rất hạn chế. Đài Loan là một quốc gia bậc trung. Họ có cơ sở kỹ thuật và công nghiệp để phát triển vũ khí mới, nhưng vì là một quốc gia hạng trung, khả năng của họ bị hạn chế rất nhiều. Cũng giống như những lần trước, kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan lần này đã gặp phải sự phản đối kinh liệt của chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên hồng lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm nói rằng kế hoạch của Washington sẽ gây thương tổn cho mối bang giàu Mỹ-Trung và sự hợp tác giữa đôi bên trong lãnh vực quân sự và an ninh. Năm ngoái, Bắc Kinh đã đình chỉ mọi hoạt động trao đổi quân sự với Hoa Kỳ sau khi Washington phê chủng kế hoạch bán 6,4 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan. Các mối liên hệ quân sự Mỹ-Trung chỉ được nối lại hồi đầu năm nay, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến thăm Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng phản ứng của Trung Quốc lần này sẽ không kịch liệt như trước đây và có phần chắc là mối liên hệ quân sự sẽ không bị cắt đứt. The Wall Street Journal, trích lời giáo sư Giả Khánh Quốc của Đại học Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc sẽ phản đối vì họ xem việc bán vũ khí là vi phạm chủ quyền của họ. Nhưng Trung Quốc cũng nhận thức được rằng việc này là một phần của hiện thực. Giáo sư Giả Khanh Quốc nói thêm rằng đôi bên đang học cách để xử lý thỏa đáng vấn đề, thay vì để cho nó gây đổ vỡ cho mối quan hệ tổng thể giữa hai nước. Thưa quý thính giả, tiết mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy ái và tướng Trương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường này.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 thì do axit rất mạnh nó tấn công lên trên cái niêm mạc lót ở trong cái thực quản thì thực quản có thể bị viêm mạng tính à, và làm thèo hoặc là làm thay đổi các cái tế bào thực quản và có thể về lâu dài gây ra ung thư thì axit đó có thể đi ngược lên cái phần thanh quản là cái phần cuống họng giúp cho chúng ta phát âm chúng ta nói à, có thể đi đến cuống phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là ho mạng tính làm khang tiếng mạng tính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 sống làm nô lệ cho người khiến tôi được những người cộng sản dạy tôi cái tinh thần trách nhiệm với đất nước thế nhưng mà đến bây giờ là họ đưa tôi vào tù và họ lại muốn tôi vô trách nhiệm tức là họ làm được nói một đằng làm một nẻo thì đến bây giờ tôi mới vỡ mộng ra thế còn nhiều người thì người ta vì cái lợi cá nhân của người ta thôi nhưng mà nếu những ai cũng thế thì cường quyền nó sẽ vấn áp và nếu những ai cũng chỉ nghĩ đến cái lợi ích cá nhân của mình thôi thì xã hội toàn chột giật cả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 Tạm chí thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau ta không thể quên mình là em một tình nghĩa tiếp theo Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị chuyên mục đời sống văn hóa once in my life It's gonna be real good, gonna make a difference, gonna make đến với chuyên mục đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA. Thú vị, tài sản của ông vô nhạc pop Michael Jackson đã tăng thêm 310 triệu đô la kể từ khi qua đời hồi tháng 6 năm 2009 cho tới tháng 12 năm 2010. Khối tài sản của ca sĩ Michael Jackson đã tăng thêm 310 triệu đô la nhờ việc bán album cũng như các sản phẩm lưu niệm, và khoản thu trên đã đóng góp vào việc chi trả một phần tổng số nợ lên tới hơn 400 triệu đô la của ông. Theo luyện của ngôi sao qua cố, những người thực hiện di trúc của ông vua nhạc Pop dự kiến sẽ yêu cầu tòa án cho phép phân bổ một khoản tiền ban đầu là 30 triệu đô la cho thân mẫu của ca sĩ là bà Catherine, cùng với ba người con của ông là Paris, Prince và Michael, hay còn được gọi là Blanket. Ngoài ra, một số khoản được trích ra từ tài sản của ca sĩ Michael Jackson sẽ được trao cho các tổ chức từ thiện. Vào ngày 28 tháng 9, toán sẽ xem xét có chấp thuận kế hoạch vừa kể hay không. Trong khi đó, chương trình tìm kiếm ngôi sao âm nhạc X-Factor đã ra mắt ở Mỹ. Tối 21 tháng 9, cuộc thi âm nhạc The X-Factor đã ra mắt khán giả ở Hoa Kỳ trên kênh truyền hình Fox. Người giành chiến thắng trong chương trình có xuất xứ từ Anh Quốc này sẽ giành được giải thưởng kỷ lục là 5 triệu đô la và một hợp đồng thu âm với công ty cycle Sony Music. Bốn vị giám khảo của chương trình là Simon Cowell, Paula Abdul, nhà sản xuất âm nhạc L.A. Reed và ca sĩ Nicole Scherzinger. Sang một tin khác, Mick Jagger tái xuất hiện trong một CD mới. Hãng A&M Records hôm 20 tháng 9 đã ra mắt album mới quy tụ nhiều tên tuổi với các dòng nhạc khác nhau có tên gọi Super Heavy. Ngoài Mick Jagger, người đứng đầu nhóm Rolling Stones, địa hát còn có sự góp rộng của Dave Stewart. nhóm rock The Eerie The Mix, ca sĩ nhạc sâu của anh là George Stern, nghệ sĩ Ấn Độ A.R. Rahman và ngôi sao nhạc reggae Damien Marley. Ca sĩ Mick Jagger miêu tả sản phẩm đa văn hóa này là không rõ ràng về thể loại nhạc, nhưng dễ nghe và có kết cấu tốt. Trong khi đó, danh ca Tony Bennett ra mắt album Duel 2. Tiếp bước thành công của tuyển tập Duel An American Classic từng bán được hàng triệu bản và đoạt hai giải Grammy năm 2006. Hãng thu âm Columbia Records đã ra mắt đĩa nhạc song ca gồm 17 bài của danh ca Tony Bennett mang tên Dearest to Me. The best is yet to come and they won't defy. You think you've seen the sun but you ain't seen its shine. Một loạt các tên tuổi ca sĩ đã góp giọng trong album này như cố nghệ sĩ Amy Winehouse, các ca sĩ Mariah Carey, Faith Hill, Willie Nelson, Michael Bublé và Norah Jones. Body and Soul, bản song ca giữa Bennett và Whitehouse là đĩa đơn nổi bật trong album. Toàn bộ doanh thu bán đĩa sẽ được chuyển cho một quỹ từ thiện mà cha của ca sĩ tài năng yếu mệnh Whitehouse thành lập theo tên cổ. Quỹ này sẽ thực hiện các chương trình giúp thanh thiếu niên tránh xa ma túy. Thưa quý vị, Sir Paul McCartney lần đầu tiên viết nhạc cho một vở ballet. Cựu thành viên nhóm Beatles, Paul McCartney viết nhạc cho vở Ocean's Kingdom. của công ty biểu diễn New York City Ballet công diễn hôm 22 tháng 9. Đây là lần đầu tiên danh ca người Anh này viết nhạc cho một vở ballet. Âm nhạc của vở *Austen's Kingdom* do dàn nhạc cổ điển London trình diễn sẽ được phát hành vào ngày 4 tháng 10. Một tin vui khác đối với Paul McCartney là ông đã được quỹ Music Cares lựa chọn là nhân vật của năm 2012. Tại một buổi lễ gây quỹ thường niên lần thứ 22 vào ngày 10 tháng 2 năm 2012, ông sẽ được vinh danh vì những thành quả âm nhạc cũng như công tác từ thiện đã thực hiện. thành công về âm nhạc, cuộc sống riêng của Cựu thành viên Beatles cũng sẽ bước sang một trang mới. Ông và bà Nancy Sivell sẽ sớm thành hôn, dù chưa xác nhận được ngày giờ cụ thể tại chính nơi ông đã cưới người vợ đầu tiên năm 1969. Tin cuối, lễ hội âm nhạc ra mắt lần đầu tiên với sự tham gia của nhiều đài phát thanh có tên gọi I Heart Radio Music Festival diễn ra tại Las Vegas, Nevada vào ngày 23 và 24 tháng 9. Vé tham dự sự kiện kéo dài hai ngày này đã bán hết sạch trong chưa đầy 10 phút. Ryan Seacrest, MC của chương trình cuộc thi âm nhạc đình đám American Idol, sẽ là người dẫn dắt sự kiện âm nhạc với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng thế giới như Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Kelly Clarkson, Coldplay, Alicia Keys, Bruno Mars, Kenny Chelsea hay Carrie Underwood.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 Đến đây là một số tin quan trọng và mới nhất tối nay. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas được chóng đón chào như một vị anh hùng khi từ New York trở về bờ Tây. Tại New York, ông đã yêu cầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận quốc gia Palestine, bất chấp lời kêu gọi của Hoa Kỳ và Israel yêu cầu ông từ bỏ ý định này. Liên Hiệp Quốc cho hay hơn một chục quốc gia đã cam kết 218 triệu đô la cứu hạn hán và cứu đói cho khu vực sừng Phi Châu. Nguồn quỹ loan báo ngày hôm qua do các nước Na Uy, Nam Triều Tiên, Australia, Thụy Sĩ, Nhật, Ireland, Phần Lan, Italy, Bỉ, Nga, Luxembourg, Chile và Hungary cam kết tài trợ, được đưa ra tại một cuộc họp thượng đỉnh quy mô nhỏ để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn ở sừng Phi Châu. Khoảng 13 triệu dân tại các nước bao gồm Somalia, Kenya, Ethiopia và Djibouti.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 đến đây tấn chương cùng toàn ban việc nữa xin kính chào quý khán giả.